Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện audio hài ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc rồi và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Dư Minh xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người đều đang rất mong chờ cuộc hôn nhân chưa có tình yêu của cô gái Kiều Giang và anh chàng Dương Vũ. À, đúng là biết là hôn nhân không có tình yêu đấy. Hôn nhân dựa trên một bản hợp đồng. Nhưng biết đâu được trong thời gian sống chung với nhau, hai con người này sẽ có tình cảm gắn kết với nhau. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện tiếp theo cùng với Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện như thường lệ, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những tâm tình. Đó là được một thời gian rồi, Tâm An và ekip của kênh đọc truyện có ra mắt với quý vị những sản phẩm phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an. Và như lúc đầu Tâm An từng chia sẻ, đây chính là nguồn kinh phí giúp cho Tâm An và ekip Có thể có kinh phí, mua thêm những câu chuyện và gửi đến cho quý vị. Vậy nên quý vị hãy bấm vào link dò hàng Shopee được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình, tham khảo những mặt hàng phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ủng hộ cho ekip nhé. Nếu như quý vị cảm thấy khó chịu thì mong quý vị thông cảm cho Tâm An và ekip. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu. Qua giọng đọc của Tâm An Trong phòng hiệu trường trường đại học mà Kiều Giang đang theo học, tất cả những học sinh có liên quan đến vụ đánh nhau vừa rồi đều lần lượt ngồi thẳng hàng trên chiếc ghế sofa cao cấp của hiệu trường. Trên mặt ai nấy đều có vết bầm tím kể cả mặt của Kiều Giang cũng vậy. Phụ huynh của Lý Quyên Và bạn bè của cô ta cũng được gọi tới Kiều Giang đưa tay nhìn đồng hồ Cô không biết Dương Vũ có tới hay không Vừa khi nãy khi cô gọi Anh chỉ trầm mặc nói Rồi cúp máy Già thế của Lý ra Cũng không phải là dạng vừa Gia đình của cô ta cũng có máu mặt trên thương trường Chính vì vậy Hiệu trưởng có phần nhốn nhường Thậm chí lấy lòng của bọn họ nữa Mẹ của Lý quyên suýt xoa Con gái của mình Rồi nhìn nhìn về phía của cô Trừng mắt nói lớn Hiệu trưởng Con nhỏ này đánh con gái của tôi thành ra như vậy Ông phải làm chủ cho con gái của tôi Hiệu trưởng còn đang đợi Người nhà của Kiều Giang tới Ông mới giải quyết vấn đề Ông ta đây là muốn xem Gia thế bên nào tốt hơn Thì đương nhiên công bằng sẽ về bên đấy Trước đây đưa Kiều Giang đi đăng ký nhập học Chính là quản gia của cô Có cái gì cũng là quản gia giúp cô ra mặt Nên mọi người trong trường hầu như không biết bao của cô chính là nghị viên Trong mắt các thầy các cô Gia thế của Kiều Giang chỉ là thương nhân nhỏ Con gái con đứa gây chuyện như vậy Đáng nhẽ ra nhà trường Phải đuổi học mới đúng Để nó ở trong trường này Chỉ làm ô uế thêm mà thôi Nghe tới đây Kiều Giang không nhịn được Cô đứng dậy Nói thẳng vào mặt của mẹ Lý Quyên Dạ thưa bác Là con gái của bác muốn gây sự trước Cháu chỉ là phòng vệ thôi Bác quá nặng lời rồi đấy à á Lại còn dám nói tay đôi với tôi Cô xem Cô <cười> như vậy mà được hay sao Cô là cái thá gì Thế lực phía sau chẳng nhẽ hơn gia đình của tôi à Hiện tại Kiều Giang đang rất nhẫn nhịn Chẳng nhẽ lại tức giận Dơ tay Tát cho mộ đàn bà này mấy cái Đúng là khoe khoang Tưởng ra thế giàu có Là thích vu khống cho ai thì được hay sao Hai bên đang rất căng thẳng, hiệu trường trường rất khó xử định, nên cất tiếng. Đột nhiên một người đàn ông đeo kính, từ từ đi vào bên trong phòng hiệu trường. Ông hiệu trưởng trường vừa trông thấy người đàn ông đó thì sừng sốt, phản xạ rất nhanh, lập tức tiến lại, cung kính cúi đầu. Hoàng Tổng, khách quý, khách quý, à, sao cậu lại đến đây đột xuất như vậy? Hôm nay Dương Vũ mặc một bộ vét đen sang trọng. Ngũ Quan chỉ có thể miêu tả bằng hai từ yêu nghiệt. Phong thái toát ra từ anh khiến người ta cảm thấy có một khí chất cao quý vây xung quanh. Chẳng là năm ngoái Dương Vũ về kế hoạch dự án nên đã đầu tư một số tiền khổng lồ vào trường, trở thành nhà đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ. Ngay cả hiệu trưởng trường cũng biết thân phận của anh nên lúc nào cũng phải cúi đầu cung kính. Dương Vũ gật đầu một cái, Bàn tay với từng đốt tay thon dài đẹp Sơ lên cầm chiếc kính đen tháo xuống Ánh mắt anh đào qua phòng một lượt Rồi dừng lại trên người của Kiều Giang Cô không ngờ Dương Vũ lại đến Anh đến thật Cô nhanh chóng đứng dậy Đi về phía của anh và đứng bên cạnh Hiệu trưởng trông thấy có chút bất ngờ Đây Kiều Giang à Đây là người nhà của cô sao Hoàng Tổng à Giang là người nhà của Hoàng Tổng sao Không để Dương Vũ trả lời, Kiều Giang nhanh chóng, chen ngang. Đây là anh họ của em ạ. À. à, vừa nãy là em gọi anh ấy tới đây, thưa thầy. Gương mặt của Dương Vũ thoáng xa rầm. Tốt thật, cô dám giới thiệu với người khác anh là anh họ của cô. Việc kết hôn của hai người tuy là bí mật nhưng chẳng nhẽ đến bạn trai cũng không thể làm được sao mà phải làm anh họ. Tuy trong người đang rất khó chịu, nhưng cuối cùng Dương Vũ vẫn cố gắng bình ổn trở lại. Anh lướt qua người của hiệu trường, đi tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Mẹ của Lý Quyên bây giờ câm nín, bà ta là người kinh doanh nên hầu hết các vị tai to mặt máu ở trong ngành. Dương Vũ tổng tài đang làm mưa làm gió trên thương trường, tạ số tập đoàn lớn muốn hợp tác với anh đều phải đặt lịch trước một tháng. Nhân vật tầm cỡ trong kinh doanh như vậy Nhà họ lý đến cả một cái móng chân Cũng không bằng Thề mà chưa chi Đã dám đắc tội Phải nói Dương Vũ nhận định công ty nhà nào phá sản Là chỉ trong một vài ngày thôi Họ liền sụp đổ hoàn toàn Nghe nói Kiều Giang gây sự với đám bạn học Nên tôi muốn đến đây để xin lỗi Hiệu trưởng nghe xong giật thót Ông ta đưa tay lau mồ hôi trên chán Nụ cười gượng gạo À, làm gì có, Kiều Giang là tiểu thư, là một học sinh tốt, chỉ là có chút hiểu nhầm thôi. Nếu không định bỡ Dương Vũ, chỉ sợ đến sáng mai, hiệu trưởng phải nhận tin ngôi trường này sụp đồ mất. Đến khi Dương Vũ quét mắt nhìn về phía, mẹ con của Lý Quyên cũng như những người phụ huynh khác trong căn phòng, bọn họ bất giác lạnh cả sống lưng. Tôi thay mặt Kiều Giang, xin lỗi các vị ở đây, không dám. Không dám, Hoàng Tổng à, là lỗi của con chúng tôi, là chúng tôi nuông chiều chúng quá, nên mới cả gan động đến tiểu thư Kiều Giang đây, mọi thiệt hại chúng tôi sẽ tự lo liệu. Kiều Giang không thể nào ngờ rằng mẹ của Lý Quyên lại lật mặt nhanh như vậy, mới vừa nãy còn lớn tiếng quát mắng cô, vậy mà bây giờ lại run sợ. Hài, đúng là, lật mặt như bánh tráng. Còn đang ngờ ngác, Dương Vũ liền nghiêng đầu, ghé vào tai cô nói nhỏ. Anh họ sao? Em quá lớn gan rồi đấy. Sau khi nói chuyện thêm với hiệu trường xong, Dương Vũ còn bồi thêm. Tôi muốn sau khi cô ấy tốt nghiệp, sẽ được nhìn thấy tấm bằng giỏi của cô ấy. À vâng vâng vâng, việc này tôi sẽ lưu ý. Tôi muốn xin cho cô ấy nghỉ một tuần, đi theo tôi xử lý công việc. Vâng vâng vâng, được chưa ạ? Sự việc đánh nhau được hiệu trưởng trường giải quyết vô cùng êm xuôi. Người bị hại là Kiều Giang Theo lời của mọi người Dương Vũ cũng không thiếu chút tiền Bồi thường từ họ nên chẳng cần truy cứu Nhưng anh lại bảo Mở lời với hiệu trường trường Từ bây giờ chú ý tới cô một chút Anh muốn sau khi kết thúc khóa học Sẽ nhìn thấy tấm bằng của cô Chưa hết lại ngang nhiên xin phép cho cô nghỉ một tuần Với lý do theo anh làm việc Vậy mà hiệu trường trường Lại đồng ý chứ Bước ra khỏi phòng của hiệu trường Dương Vũ nắm lấy tay của cô lôi thẳng vào chiếc xe màu đen trói mắt trong bãi đỗ xe. Kiểu ra ngước nhìn chiếc xe siêu đắt đỏ này sau đó cô cảm thấy lo lắng. Dương Vũ là một người thích siêu tập siêu xe phiên bản giới hạn tùy từng tâm trạng mà anh đi những màu xe trong ngày. Ví dụ hôm nào anh vui anh đi một chiếc xe thật đẹp, hôm nào mệt mỏi thì đi xe màu xám Hôm nào cao hứng thì đi xe màu đỏ. Còn đặc biệt ngày hôm nay anh tức giận, anh đi chiếc xe Lamborghini màu đen. Những chiếc xe xe, cả thế giới chỉ có mấy chiếc và đếm trên đầu ngón tay. Cô không biết rốt cuộc tài sản của Dương Vũ là bao nhiêu. Nhưng mà cô yêu thích cả cái bãi đỗ xe, chiều USD này của Dương Vũ. Lên xe đi. Thấy cô còn lừng trừng, Dương Vũ quay lại thúc giục cô, Kiều Giang miếm chặt môi, lập tức vòng qua ghế phụ ngồi lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, tốc độ tuy hơi cao, nhưng lại làm cho cô có cảm giác vô cùng hào hứng. Từ ngày mai đến tập đoàn của tôi làm thực tập sinh, em vừa có thể làm việc, tôi sẽ giúp em làm luận văn tốt nghiệp. Tất cả mọi thứ được Dương Vũ sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Lúc trước Kiều Giang đã xác định cô học xong đại học sẽ đi làm theo sở thích của cô. Ví dụ như đi du lịch, Rồi kiếm xong bài nào nổi tiếng, cô dẽ vào một chút làm việc. Sau đó, cô lại sang nước khác, đi vào câu lạc bộ đua xe. Còn rất nhiều sở thích khác mà cô muốn thực hiện. Vậy mà Dương Vũ bây giờ lại sắp xếp cho cô vào tập đoàn của anh làm việc. Quả thật là cô chưa có tâm lý sẵn sàng. Vâng, em biết rồi. Dương Vũ vô thức đưa mắt nhìn lướt sang bên, thấy gương mặt của cô đang xịu xuống. Sau đó anh nói tiếp với cô. Tôi đưa em đi chọn lễ phục Tối nay ba em mở tiệc tango Mừng ông ấy chính thức nắm quyền hành Trước bộ trưởng thành phố Kiểu Giang nghe vậy thì nắm chặt tay Ba cô thắng cử trước bộ trưởng Cô không hề hay biết Nếu không phải vì buồn chán mở tivi ra xem Thì cô chắc chắn cũng lu mở Với tin tức này Bây giờ ba cô mở tiệc ăn mừng Cô phải thông qua dương vũ Thì mới biết <cười> Không biết ba cô có còn nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái này hay không? Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm đào tạo nhà tạo mẫu. Dương Vũ đặt chỗ trước rồi, sau đó dẫn cô bước vào bên trong. tâm trạng của cô hiện tại rất không vui, mà kể cho mấy nhà tạo mẫu làm việc trên cái đầu của cô. Gương mặt được trang điểm hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại trông rất quý phái. Kiều Giang là kiểu phụ nữ không thích trang điểm, vì gương mặt của cô được người giúp việc chăm sóc tỉ mì từ bé, nên không cần trang điểm cũng đã rất xuất sắc. Bây giờ trang điểm vào Lại càng cuốn hút hơn bao giờ hết Thử xong hơn chục bộ váy Cuối cùng nhà thiết kế nhìn cô một cái Rồi mỉm cười gật đầu Lúc cô bước từ trên bậc thang xuống Dương Vũ đang vắt chéo chân Ngồi xem tạp chí trên ghế lông và đợi chờ Anh đã thay một bộ âu phục đen đậm chất nam tính Cô biết Dương Vũ rất đẹp Nhưng không ngờ mặc âu phục kiểu cách dạo hội này Chồng anh lại cuốn hút đến vậy Không hiểu sao trong đầu của Kiều Giang Lại hiện lên ý nghĩ Nếu như cô thực sự rung động Trước anh thì sao Cho đến khi Kiều Giang đứng trước mặt Dương Vũ Anh vẫn đưa mắt chăm chú nhìn cô như vậy Dương Vũ để cuốn tạp chí xuống ghế Rồi tao nhã đứng dậy Anh vòng tay qua rồi hơi cúi đầu Nhẹ nhàng hôn lên chán của cô Tim của Kiều Giang như sắp nhảy dựng lên loạn nhịp Dương Vũ hôn lên chán cô Đây là anh muốn trân trọng cô có phải không Dương Vũ ôm lấy cô vào lòng giọng nói có chút khẳng đặc vang lên bên tai cô Tôi không bao giờ buông tay dù có xảy ra chuyện gì tôi nhất định phải có được em ngay tại thời khắc này giây phút này Dương Vũ như nhận ra rằng Kiều Giang đã chiếm giữ một vị trí trong lòng của anh Anh thừa nhận bản thân chưa yêu cô đến mức sống đi chết lại nhưng chắc chắn là anh không muốn mất đi cô Và có lẽ Là do tính cách độc chiếm của Dương Vũ Hai người còn nhiều thời gian mà Anh tin rằng ngày nào đó Anh sẽ phân định rõ ràng Mối quan hệ này Kiều Giang còn chưa hiểu cái gì Thì bị Dương Vũ nắm chặt hai bà vai Gương mặt anh từ từ lại gần Cho đến khi cô cảm nhận được đôi môi anh Chạm vào môi của cô Cô chưa bao giờ hôn ai Mặc dù trước đây có rất nhiều bạn trai Bọn họ chỉ mạnh dạn Cùng lắm là ôm cô Chưa, chưa bao giờ chạm môi như vậy Lần đầu tiên được hôn Cô thực sự rung động Cho đến khi xuống xe có mặt tại buổi tiệc Mà Kiều Giang vẫn không thể nào trấn tĩnh được Hình như Dương Vũ đang cảm thấy rất vui Lúc lên xe anh nghiêng người cái dây an toàn cho cô Xòn xuống xe thì hào phóng Mở cửa xe giúp cô Lại còn cố ý hơi nâng cánh tay Để Kiều Giang vòng tay qua Khoác tay của anh nữa Có lẽ Cô không biết rằng Dương Vũ đang vui như sắp phát điên đến nơi Anh phát hiện bản thân mình dần dần có tình cảm với cô Và anh cũng không biết anh thích cô ở điểm gì Nhưng từ khi cô gây rối ở khách sạn xong Rồi đến đồn cảnh sát Cô muốn tiền, anh liền cho cô Nhìn cô tiêu tiền như vứt giấy Anh đáng nhẽ ra phải rất giận cô Đằng này thì anh lại cảm thấy vui Khi mà cô tiêu tiền nhiều như vậy Anh vốn không tin cái tình yêu được gọi là cái nhìn. Chúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ chắc ông trời chiêu ngươi anh rồi. Thứ tình cảm này đến quá đột ngột. Tuy nhiên anh chắc chắn một điều rằng anh cần cô. Khách đến sự tiệc hôm nay toàn là các quý ông quý bà. Tai to mặt lớn trong giới chính trị. Thoáng cái mà trời đã tối. Tiếng nhộn nhịp lại càng lớn hơn. Cho có rất nhiều phóng viên đang súm sụ trước bậc thang. Khi Dương Vũ cùng cô bước vào bên trong, ánh sáng của máy ảnh đến trói mắt, khiến cho Kiều Giang cảm thấy hơi khó chịu. Hai người trở thành tâm điểm chú ý, rất rất nhiều phóng viên và nhà báo vây xung quanh. Cũng may, dàn vệ sĩ mà Dương Vũ sắp xếp đều có mặt, bọn họ chặn đám phóng viên kia rồi mở đường cho hai người vào bên trong. Càng vào dinh thử tango, không gian trong này quả nhiên êm ái dễ chịu hơn sự nhộn nhạo bên ngoài. Sân khấu, ước trường rất lớn, được trang trí vô cùng lộng lẫy, ở giữa còn treo một bức ảnh gia đình. Kiểu Giang ngước nhìn lên, trong ảnh không ai khác chính là ảnh của cô và anh trai, chụp cùng với ba mẹ. Những bức hình này được chụp khi cô 15 tuổi. Cách đây rất nhiều năm rồi, gia đình cô chưa có thêm một tấm nào chụp chung. Hai đứa đến rồi đấy à? Nào nào, qua đây qua đây. Thầm Kiên đi tới và giới thiệu Dương Vũ. Với cô cùng với đám bạn của ông Kiều Giang nhìn ba của mình Mà trong lòng hơi nhói nhói Từ đầu đến cuối Ba của cô chỉ nói chuyện với con rể Ở đây dường như cô chỉ là người dưng Không ngờ bộ trường Kiều Lại có được cậu con rể Kim Cương này Nghe nói Hoàng Tổng đang nổi tiếng Trong giới kinh doanh gần đây Thật là diễm phúc cho chúng tôi Chỉ biết Kiều thâm kiên Cười to rồi vỗ vai con rể Còn anh thì cứ trầm ổn, hơi cười nói Thật ra thì tôi cũng chỉ gặp may mới có được kết quả này Các vị không cần quá lời Đâu có người tài cả Chúng tôi thật tình ngưỡng mộ Hoàng Tổng ạ Kiều Giang hơi lùi lại phía sau Đột nhiên Dương Vũ vươn tay Nắm chặt lấy cánh tay của cô Dù có cố gắng Cũng không thể nào khiến anh buông tay cô được Kiều Giang đành thờ dài đứng đó Đợi cho đến khi ba cô lên sân khấu Dương Vũ thâm trầm Ánh mắt có chút phức tạp Quay lại nhìn cô Em định đi đâu à Em mệt Em muốn đi tìm phòng nằm Đứng bên cạnh tôi Đừng khiến cho ba em mất mặt Ở đây toàn là quan chức cấp cao Kiều Giang lúc này biểu môi Cô có cảm giác như Đây mới chính là ba ruột của anh Chứ không phải là ba ruột của cô Làm cái gì cũng sợ Khiến cho ba cô bị mất mặt Cô còn chưa lo tới điều đó thì thôi hm, Anh lo làm gì Hai người còn đang rằng co. Sản hạ từ phía xa trông thấy bóng lưng của con gái. Bà vui vẻ lắm. Bà nhẹ nhàng cúi chào các vị phu nhân rồi bước về phía của con gái. Giang Giang, con đến rồi à? Lại đây, để mẹ giới thiệu con với các phu nhân. Sản hạ là mẹ của cô, kéo tay cô đi. Dương Vũ bất đắc dĩ buông tay cô. Anh nhìn theo bóng hình của Kiều Giang mà trong lòng có chút buồn bực. Nếu như cô không phải là con gái của Kiều Thâm Kiên thì tốt. Bây giờ bao cô làm bộ trưởng rồi. Em trai anh sẽ được sản tù một thời gian nữa. Sau đó được ra tù. Nhưng đến lúc đó, anh phải tự mình đến đề nghị ly hôn với cô. Sự thật này khiến anh rất dối. Anh không biết phải làm sao. Lại có mấy vị khách đến bắt chuyện với anh. Dương Vũ vẫn vui vẻ tiếp chuyện. Một lúc lâu sau... Anh mới lấy cớ để di rời họ. Dương Vũ... <cười> Là anh sao? Giọng nói của một cô gái vang lên phía sau lưng. Dương Vũ nhíu mày quay lại. Anh sững sở khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Cô ấy mặc một bộ váy đen ôm sát thân hình mảnh mai. Lỗ rõ ba vòng đều đạn và cuốn hút. Mái tóc được uốn xoăn, nhẹ nhàng. Phụ kiện được kết hợp rất tinh tế, khiến cho người ta không khỏi rời mắt. Tuy nhiên Dương Vũ không quan tâm đến điều đó. Cái anh quan tâm chính là sự có mặt của Hạ Liên tại đây. Hạ Liên à? Cô về nước từ bao giờ vậy? Hạ Liên xác định đúng là Dương Vũ rồi. Cô ta theo thói quen cũ bước nhanh tới ôm chầm lấy cổ của anh. Cũng may ở trong này khá nhiều người mà việc ôm nhau xã giao chỉ là bình thường nên không ai chú ý đến. Nhưng cái cảnh này lại lọt vào tầm mắt của Kiều Giang. Cô xem đây chính là một sự trướng mắt. Cô quay người bước lại gần Dương Vũ, miếm chặt môi. Rõ ràng, anh bị cô gái kia ôm, mà anh lại không đẩy cô ta ra. Kiều Giang bước tới vươn tay, đẩy Hạ Liên ra rồi tách hai kẻ ôm nhau này, mỗi người một phía. Cô nhìn chầm chằm Dương Vũ nắm chặt tay. Còn Hạ Liên lúc đầu thì hơi bất ngờ. Khi nhìn thấy Kiều Giang đang tức giận, cô ta mới nhớ ra rằng đây chính là vợ hiện tại của Dương Vũ. Xin lỗi, thật ra lúc trước tôi và anh ấy là Thanh Mai Trúc Mã nên là quen ôm nhau rồi. Thực sự lâu lắm rồi không gặp lại nên tôi... Lời giải thích này làm sao lọt vào tai của Kiều Giang được. Cô quay lại nhìn Hạ Liên. Với giác quan của một người phụ nữ thì Kiều Giang chắc chắn Hạ Liên này không phải là dạng vừa. Nếu là một người đàn bà biết ý tứ thì không nên ôm chồng của người khác một cách lỗ lĩu như vậy. Tức là cô ta dám ôm chồng cô. Trước mặt cô. Thế mới cay chứ. Quen ôm nhau rồi á. Cô Liên này. Cô không biết rằng trên người của mình có mùi gì sao? Trên người tôi á. Người tôi có mùi gì? Thấy Hạ Liên cúi xuống gửi người mùi hương trên người. Kiều Giang thoáng chốc nở một nụ cười thật tươi. Rồi thẳng thừng cho cô ta đáp án. Là mùi trà xanh đấy. Tôi rất dị ứng với cái mùi này. C cô... Hạ Liên rất tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của Kiều Giang, nhìn cô ta cảm thấy quá chướng mắt, sờ tay lên định tát cho con người kia một cái bạt tay, thì lập tức bị Dương Vũ nắm lại. Kiều Giang, đây là bữa tiệc chúc mừng của ba em. Cái gì cơ? Anh đang bênh vực cho cô ta. Anh nhìn cô và không nói gì, không ngờ Dương Vũ vì một thanh mai trúc mã lại ngăn cản cô. Nhìn cô ta là biết ngay hổ lý giả vờ. Cô không có giống như cô ta Cô không giống những người phụ nữ khác Nhìn thấy chồng mình ôm người con gái khác Ai mà không tức Chỉ tiếc là mẹ sinh cô ra khác xa Với đám tiểu thư Nhu nhược kia mà thôi Kiều Giang vô cùng tức tối Cô quay lại thấy ánh mắt mọi người Đang đồ dồn về phía mình Đầu óc của cô hơi choáng váng Phải cố gắng lắm Nó mới khiến cho bản thân cô tỉnh táo Rồi sau đó cô quay người bỏ đi Dương Vũ muốn đuổi theo Ai ngờ lập tức bị Hạ Liên Tốm tay và kéo lại Cô ta cúi mặt xuống Hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài Dương Vũ à Em xin lỗi Lại khiến hai người khó xử Anh... anh đừng giận em nhé Thực sự anh rất suốt ruột Muốn chạy theo Kiều Giang Thật không ngờ thoáng cái Mà không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa Dương Vũ cầu mày cầm lấy tay của Hạ Liên Kéo ra khỏi tay mình Tôi không giận cô Mà là tôi ghét cô đấy. Hạ Liên này, tốt nhất, cô đừng nên chọc điên tôi. Nếu không, cô đừng trách tôi không nề tình. Anh à, năm đó là em sai. Em mới bỏ anh lại. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Nếu như em không đi, tương lai của em bị hủy mất. Dương Vũ à? Nhớ lại năm đó, Hạ Liên và Dương Vũ chơi thân với nhau. Chỉ là lúc đó anh không ưa mắt một người phụ nữ nào nên mới thân thiết với Hạ Liên một chút. Nhà cô ta lúc đó cũng sát ngay biệt thự của nhà anh. Một bạn học của Dương Vũ muốn tặng hoa cho Hạ Liên nhưng lại nhờ anh đưa cho cô ta. Kết quả Hạ Liên hiểu lầm thành anh thích cô ta. Lúc anh nhận ra muốn giải thích thì ai ngờ cô ta lại đến từ biệt anh ra nước ngoài đi du học. Vừa nãy bị ôm, Dương Vũ còn đang nghi hoặc nên nhất thời quên mất, không đẩy cô ta ra. Kết quả là bị Kiều Giang nhìn thấy và cô hiểu nhầm anh. Tôi chưa từng thích cô Cô đừng có ảo tưởng Lần này Dương Vũ dứt khoát Hất thả liên ra rồi bỏ đi Phía sau bắt đầu một cuộc hỗn đột Kiều Giang chạy ra cửa sau Cô bắt một chiếc taxi Nhanh chóng trở về biệt thự Căn biệt thự này vẫn sáng đèn Người giúp việc cũng ở quê lên Kiều Giang xuống xe gọi bảo vệ trả tiền Rồi quét mã vân tay mở cổng phụ Đi vào bên trong Cô vào phòng ngủ của mình Tiện tay khóa chặt cánh cửa lại Nhân tiện tức tối, cởi chiếc váy giao hội trên người, vứt tuẹt xuống đất. Cô thả mình trên chiếc giường rộng lớn, Kiều Giang vẫn chưa thấy thoải mái hơn một chút nào. Cô thừa nhận, cô là một người nóng tính, nhưng không có lừa thì làm sao có khói. Cô duyết nữa thực sự bị anh làm cho rung động. Cô cũng quên mất là Dương Vũ, chỉ là chồng trên danh nghĩa của cô. Cái thứ tình cảm xa vời kia làm sao mà xảy ra được. Kiều Giang không khóc, cô không còn cảm xúc. Để mà khóc nữa, nghĩ một hồi cô vội vàng xuống giường, mở tủ ra, mặc tạm một chiếc váy ngủ màu trắng, và rồi đi tới mở két sắt. Tiền vàng, kim cương, ngọc trai, lần lượt hiện ra trước mắt cô, kiểu giang vòng tay ôm chặt lấy chúng vào lòng. Đúng vậy, chỉ có những thứ này mới có thể làm cho cô bình tâm trở lại. Không biết cô ngồi đó bao lâu, đến khi cửa phòng bị ai đó mở ra từ bên ngoài, Kiều Giang mệt mỏi đưa mắt hướng về phía cửa. Dương Vũ cầm chiều khóa dự phòng, rút ra rồi mở cửa. Thấy cô không có chuyện gì cứ ngồi đó, anh mới thở dài nhẹ nhõm. Anh còn về đây làm gì? Anh biết cô đang còn tức giận, nên căm dặn bản thân mình phải nhún nhường cô. Dương Vũ bước tới cạnh Kiều Giang và ngồi xuống, thấy cô đang ôm tiền vàng ở trong lòng, ánh mắt anh hơi cụp xuống. Anh biết những lúc tổn thương, Hay là thức giận, cô đều lấy những thứ này ra để xả giận. Dương Vũ từ từ vươn tay, chạm nhẹ lên đầu của cô. Lúc này anh mới mở miệng. Ngồi dưới đất lạnh lắm. Em lên giường nằm đi. Cô lặng thình quay mặt đi. Dương Vũ giờ khóc giờ cười. Bộ dạng của Kiều Giang lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con. vừa nãy tôi sợ em trở thành tâm điểm bàn tán. Nên tôi mới quyết định ngăn em lại. Tôi và Hạ Liên. Từ lúc kết hôn với em, không còn quan hệ gì cả. Lần đầu tiên Dương Vũ nhún nhường, giải thích cho một người, đây không phải là tác phong thường ngày của anh. Quả nhiên, vì chính cô là ngoại lệ, khiến anh bỏ quy tắc. Nghe cũng xuôi tai Kiều Giang mới nối lòng vòng tay một chút, tiền bạc lập tức rơi xuống nhà, tạo ra âm thanh hơi inh tai. Cô quay mặt lại nhìn Dương Vũ, ánh mắt đang còn chút nghi ngờ. Anh nói thật chứ? Anh gật đầu, rồi vòng tay ôm cô bế cô lên giường. Nhưng em còn tức giận. Dương Vũ cười nhẹ, thở dài, rồi lấy từ trong túi ra, hai chiếc thẻ đen đưa cho cô. Nhận lấy hai chiếc thẻ, kiểu giang lúc này mới trở lại trạng thái bình thường. Ngoan, tối nay tôi ở lại biệt thự với em. Anh biết ngay mà, chỉ cần đem tiền ra rủ là kẻ mê tiền này đảm bảo bị sập bẫy. Kiều Giang ngủ ngon lành, cô vòng tay qua ôm chặt lấy lưng của Dương Vũ, thuận thế coi anh thành gối ôm mà gác chân lên, gương mặt anh đen xì, hai bàn tay nắm chặt lại cố gắng chịu đựng. Từ trước đến nay, anh luôn là người biết kiềm chế, chưa bao giờ lên giường với phụ nữ, bởi vì đơn giản, anh ngại bẩn lắm. Giờ đây người đẹp nằm trong lòng, mềm mại tựa như lông, nhẹ nhàng động chạm, khiến anh đang bị dày vò, bởi rục vóng. Kiều Giang này, em nằm lùi qua bên kia, giúp tôi một chút. Cô không có nghe thấy lời anh đâu, ngược lại cô còn ôm chặt hơn. Dương Vũ không biết tính ngủ của cô lại xấu như vậy, chắc tại luôn ngủ một mình nên lăn lộn không biết trời đất là gì. Dương bên kia rõ rộng mà cô cứ lăn về phía này và ôm ấp lấy anh. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì Dương Vũ đã đi mất tắm mất tích, không có trong phòng. Đêm qua phải nói rằng cô ngủ rất ngon Phải nói là rất thoải mái Tinh thần Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong Và đi xuống dưới nhà Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn trên bàn Dương Vũ cũng dùng bữa xong Đang ngồi đợi cô xuống Cô ngồi vào bàn ăn nhanh chóng dùng bữa Đột nhiên cô cảm thấy có sự khác lạ Cô nhanh chóng ngừng đầu lên Dương Vũ Sắc mặt của anh Hình như không được tốt À Không sao, em ăn nhanh đi Rồi theo tôi đến tập đoàn Anh chuyển đề tài đứng dậy ra ngoài Để Kiều Giang một màn khó hiểu ngồi đó Dương Vũ ra rầm nét mặt Nhanh chóng bước vào trong thư phòng Chẳng thể nào hiểu được bản thân anh hiện tại nữa Anh đương nhiên là không nói cho cô biết Đêm qua anh phải chịu đựng cô như thế nào Anh vốn định sau khi giải quyết Tất cả mọi chuyện êm xuôi Thì mới cùng cô làm chuyện đó Kiều Giang được đưa Đến chỗ nhà thiết kế, sau đó dẫn cô đến công ty. Nhìn bộ vét trên người, rồi lại nhìn mái tóc già nam. Kiểu Giang không hiểu Dương Vũ tại sao lại bắt cô già trai để làm cái quái gì chứ. Nhưng được cái là tay nghề của nhà thiết kế quá đỉnh. Bộ dáng hiện tại của cô cứ coi như là một Mỹ Nam. Em không hiểu, tại sao anh lại muốn em mang cái bộ dạng này chứ. Dương Vũ chăm chú lái xe. Mái tóc anh hơi rủ xuống trước chán Hai tay linh hoạt điều khiển xe điêu luyện Trả lời cô Ở chỗ làm việc có rất nhiều người Tôi không muốn em Để bọn họ để ý Ý tứ của anh rất rõ ràng Cái vẻ đẹp bên ngoài này của cô Sớm muộn gì cũng gây ra chuyện Với lại anh muốn xem khả năng của cô Nên không nói với ai Cô chính là vợ của mình Dù sao bộ dạng đàn ông này Sẽ khiến cô an toàn hơn ai, Lúc đó Anh cũng không cần phải lo lắng cho cô. Nói thật, bởi vì cô quá đẹp. Sự tính toán của Dương Vũ chỉ đúng một phần. Kiều Giang không bị đám đàn ông vây quanh nhòm ngó. Nhưng cô lại bị đám nữ nhân viên trong công ty. Chú ý tới. Vẻ đẹp của cô nhanh chóng, lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái. Chỉ sau khi vào tập đoàn có 3 tiếng làm việc mà bảng xếp hạng nhan sắc trên mạng của nhân viên, nhanh chóng thay đổi vị trí. Kiều Giang xếp vị trí thứ hai, còn Dương Vũ vẫn xếp đầu tiên như bình thường. Trần Lâm này, để ý đến Kiều Giang giúp tôi. Nhớ, phải luôn giúp đỡ cô ấy. Vừa xem tài liệu Dương Vũ vừa dặn dò, chỉ biết Trần Lâm đang còn nhìn điện thoại với vẻ tiếc nuối. Cuối cùng Dương Vũ dừng lại động tác, Trần Lâm cảm thấy không ổn, ngần đầu lên nhìn. Anh ta vội vàng đút điện thoại vào túi quần rồi lấy mấy tập tài liệu trên bàn làm việc của Dương Vũ. Có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Ai bảo cậu cho Kiều Giang cải trang thành đàn ông chứ? Vị trí số 2 trên bàn xếp hạng Mỹ Nam của tôi bị cô ấy cướp mất rồi. Cậu... Cậu điều cho tôi mau. bảng xếp hạng đó được cả tập đoàn truy cập. Tập đoàn có rất nhiều nhân viên nên có thể biết ai là trai sinh Gái đẹp, chỉ cần có Mỹ Nam hay Mỹ Nhân xuất hiện là được chụp một tấm ảnh và úp lên mạng. Sau đó tất cả nhân viên đều vào đó bình chọn, ai cao nhất sẽ lên top bảng xếp hạng và trở thành gương mặt đại diện xuất đẹp nhất. Phía bên bảng xếp hạng con trai có Dương Vũ đứng đầu, do tất cả các nhân viên nam và nữ bình chọn, còn bảng xếp hạng con gái có Thanh Trà đang đứng vị trí đầu tiên. Dương Vũ không quá khát khao Nên không có cấm nhân viên về chuyện này Anh buông một câu xanh dần Dành cho Trần Lâm Quả nhiên, sắc của cậu Không bằng một góc đẹp của cô ấy Tôi không quản được đâu Cô ấy được nhiều người yêu thích Đó là chuyện thường tình Dương Vũ, cậu Trần Lâm nín hỏng Đây là cô ý nói xấu anh ta Hay là vô tình đây chứ Cái gì mà nhan sắc của anh ta không bằng kiều giang Nếu đạt trong hoàn cảnh này Anh ta vẫn tự tin với gương mặt của anh ta hơn Dương Vũ bình thản quay sang, dịch chuyển máy tính, xem camera tầng 6, nơi Kiều Giang được sắp xếp làm việc. Trên màn hình, cô được rất nhiều nhân viên nữ tặng quà. Không chỉ vậy, một nhân viên nữ bất chấp kiễng chân lên hôn nhẹ và một bên má lắng miệng của cô. Cảnh này lọt vào mắt của Dương Vũ, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu và tức tối vô cùng. Kiều Giang xinh đẹp của anh lại dám để cho một đứa con gái hôn sao? Chẳng nhẽ cô quên rằng cô là người phụ nữ có chồng rồi sao? Dương Vũ bất giác nắm chặt tay, quay sang Trần Lâm nói to. Lập tức kêu Kiều Giang, truyền tới làm thư ký cho tôi. Tôi không thể nào để đám người kia chạm vào cô ấy được. Nữ cũng không, mà nam tuyệt đối nghiêm cấm. Đầu của Trần Lâm hơi choáng váng, anh ta cúi đầu thờ dài. Vừa nãy mới nói không quản, xong bây giờ lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Sao cái số tôi nó khổ thế này? Kiều Giang trở thành thư ký bất tác dĩ của Dương Vũ, bỗng chốc trở thành cột mốc bàn tán trong công ty. Rất nhiều người trong văn phòng cô làm lấy tiếc nuối bởi về Mỹ Nam phải chuyển đi rồi. Kiều Giang không biết làm thư ký là gì. Vậy mà Dương Vũ lại điều cô tới phòng làm việc của anh ngồi không? Rốt cuộc là anh bị cái gì thế? Đang yên đang lành, không thể nào bình thường được à? Điều em tới đây ngồi ngắm anh làm việc á Ây Đúng là giờ hơi Dương Vũ không để ý tới Mà chăm chú ký văn kiện Kiểu Giang buồn bực chẳng muốn nói thêm Cô nằm trên ghế sofa Lim dim nhắm mắt Vốn dĩ Dương Vũ muốn tạo công việc cho cô Nhưng mà cái gương mặt của cô quá thu hút người ngoài Dương Vũ làm sao có thể nào để yên được Dù sao Anh cũng tìm một công việc khác cho cô Đến gần giờ chiều Lúc này Dương Vũ gấp tập văn kiện cuối cùng để bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, định tiến tới chỗ của cô. Đột nhiên chuông điện thoại gieo lên. Anh nhanh chóng lấy điện thoại đưa lên nghe, tránh khiến cho cô tỉnh giấc. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một người đàn ông không thể nào quen thuộc hơn. Nét mặt của Dương Vũ lập tức sầm lại. Sự uy nghiêm này rất hiếm khi anh biểu lộ. Đã ra tù rồi sao? Dương Vĩ, em trai của anh đang gọi điện đến. Bên kia, hắn ta đang ở nhà dùng bữa với ba mẹ. Không quên gọi điện thông báo, cho anh cả một tiếng. Anh cả, đáng nhẽ, anh phải vui chứ. Công nhận tốc độ làm việc của bộ trưởng Kiều rất hiệu quả. Em được thả ra từ 4 tiếng trước. Hiện tại đang dùng bữa cùng với ba mẹ. Nghe em trai nói vậy, Dương Vũ không có ý kiến gì. Anh vô thức đưa mắt nhìn về phía của Kiều Giang. Cô đang nhắm mắt, ngủ say Đầu dây bên kia Dương Vĩ nói tiếp Em biết hợp đồng của anh Và bộ trường Kiều Anh mau chóng giải quyết mọi chuyện đi Ông ta không đơn giản đâu dây dừa với ông ta Chỉ có hại cho mình thôi Việc này không cần Em phải lo lắng đâu Anh sẽ thu xếp mọi thứ Em ra là tốt rồi Nói xong Dương Vũ lập tức tắt máy Kiều Giang hơi xoay người Có vẻ như cô đang còn ngủ rất ngon Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô Nhẹ nhàng vươn tay ra Vén tóc của cô sang một bên Vẫn ngủ là tốt Bởi vì anh không muốn cô nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi Của anh và em trai Kiểu Giang còn đang mơ màng Đột nhiên bên ngoài có tiếng tranh chấp gì đó Khiến cho cô giật mình Dương Vũ quay người hướng ra phía cửa Tiếng thư ký vọng vào Với vẻ hốt hoảng Tiểu thư Cô chưa có đặt lịch trước Hoàng Tổng bây giờ đang rất bận Thưa tiểu thư Tránh đường Tôi phải vào bên trong để gặp anh ấy Giọng nói này Kiều Giang chỉ nghe một lần là nhớ Cái giọng nói của Hạ Liên Mới ngày hôm qua còn thủ thỉ ngứa tay cô xong Kiều Giang biết là sắp có trò vui Cô vươn vai ngồi dậy Ngáp ngủ một cái Đúng lúc này Hạ Liên đẩy cửa bước vào Thư ký theo sau Về mặt bối rối Dạ thưa ngài, vị tiểu thư này cứ muốn gặp ngài Tôi không thể nào ngăn được cô ấy Dương Vũ dơ tay ra hiệu Cho cô thư ký ra ngoài Không quên nói thêm một câu Làm việc nốt ngày hôm nay Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa Thư ký của anh phải nhanh nhẹn xử lý Những sự việc như vậy Nếu để cho đối phương cứ như vậy mà đi vào Anh chẳng rảnh mà thuê một người vô dụng Thấy thư ký ủ rũ bước ra ngoài Hạ Liên chẳng thèm bận tâm Đi tới chỗ của Dương Vũ Sau đêm qua cô ta vẫn không tin được rằng Dương Vũ đến một chút tình cảm với cô ta Cũng không hề có Đến hôm nay Hạ Liên nhất quyết đến gặp Dương Vũ Bằng mọi giá Điều cô ta không ngờ tới Trong phòng lại xuất hiện Kiều Giang Tuy cô giả trai đấy Khiến người khác không nhận ra được đấy Nhưng dù có bị băm thành trăm mảnh Thì Hạ Liên vẫn nhận ra cô Cô chính là Kiều Giang. Còn không thèm để ý đến cô, Hạ Liên nhanh chóng đi đến chỗ của Dương Vũ. Cô ta để túi sách xuống bàn, lớn tiếng. Dương Vũ, em tình nguyện hy sinh mọi thứ. Chỉ cần anh muốn, em có thể bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Đây không phải là chỗ để cô ra vào tự tiện. Dương Vũ lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ đến. Còn Kiều Giang thì đưa tay dây dây đầu mình. Hạ Liên này đúng là danh như đỉa, Cô ta còn mặt dày hơn cả cô. Dương Vũ đã nói vậy. Thế mà còn bám thẳng tôi đây. Hạ liền mím chặt cánh môi lại. Bảo vệ được Dương Vũ gọi vào. Nhanh chóng muốn đưa cô ta ra ngoài. Thật không ngờ động tác của cô ta khá nhanh nhẹn. Đi tới ôm chặt lấy cánh tay của Dương Vũ. Kiểu ràng chứng kiến. Cô trợn tròn mắt. Em không đi đâu Dương Vũ à. Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng chứ. Bị người khác ôm. Dương Vũ vô cùng khó chịu, anh ra lệnh cho thuộc hạ, mang hạ liên ra ngoài. Nhưng cô ta bất chấp kẹp chặt lấy cánh tay của anh không chịu buông. Cuối cùng Kiều Giang không nhịn được nữa, mà vơ lấy chiếc bình trên bàn, hất xuống đất. Tiếng bình vỡ vang lên, khiến cho tất cả đều chú ý. Sau đó cô cúi xuống nhặt một mảnh xứ, cầm lấy nó, kề sát vào cổ của hạ liên. Cô ta sợ hãi lập tức buông tay và ngã về phía sau. Lần trước tôi cảnh cáo cô, cô còn không sợ à? Cô dám ôm chồng tôi? Cô đừng tưởng, anh Dương Vũ yêu cô. Tôi đã điều tra tất cả rồi. Anh ấy lấy cô chỉ vì lợi ích thôi. Nếu như ba cô không làm bộ trưởng, anh ấy chẳng thèm để ý tới cái loại đàn bà vũ phu như cô. Những lời này của Hạ Liên, quả nhiên khiến Kiều Giang thực sự tức giận. Chưa bao giờ cô gặp một kẻ thứ ba nào, vừa mặt dày lại vừa lớn tiếng, nói với chính thất như vậy. Nếu hôm nay cô không dạy dỗ cô ta thì cô không phải là Kiều Giang. Nghĩ tới đây mảnh dứa trên tay cô xoẹt xuống một đường sạch một đoạn trên cánh tay của Hạ Liên. Cô ta lập tức hét lên ôm lấy cánh tay nhốm máu của mình. Bản tính vẫn không trừa mà còn nhìn về phía của Dương Vũ bật khóc. Dương Vũ cứu em với cô ta, cô ta muốn hại em. vết màu bắn lên tay của Kiều Giang Cô lập tức thả mảnh sứ xuống đất. Hạ Liên vẫn ôm khư khư cánh tay bị sạch của mình mà làm ẩm ý. Dương Vũ khó chịu ra mặt. Sau đó, anh vội vàng nói với thuộc Hạ. Lôi Hạ Liên ra ngoài, ngay lập tức. Mãi cho đến khi Hạ Liên khuất giảng, Dương Vũ liền nắm lấy tay, dẫn Kiều Giang đi. Dương Vũ kéo cô bước vào thang máy đặc biệt rồi sau đó đi cửa sau xuống bãi đỗ xe. Anh ghét phiền phức, Nên không muốn người trong công ty Thấy anh đi cùng với cô Đến lúc vào trong xe Dương Vũ mới mở ngăn kéo Lấy ra một tờ giấy Sau đó lau sạch vết máu của Hạ Liên Đang bám trên tay của cô Động tác của anh rất mạnh Kiểu giang cắn môi không dám lên tiếng Tay của cô bị trà mạnh tới mức Đỏ ửng cả lên Chẳng qua nhìn sắc mặt của Dương Vũ Rất khó coi Nên cô miễn cưỡng không dám phản bác Nếu anh tức giận Thì ai mà biết anh sẽ làm ra cái chuyện gì chứ? Cuối cùng sau một hồi tra tấn, Kiều Giang có chút cao có, Dương Vũ thuận tay vứt tờ giấy vào thùng rác trên xe, rồi thắt dây an toàn. Em đói chưa? Kiều Giang gật đầu, hiểm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Dương Vũ nhếch miệng cười nhẹ, anh vươn tay xoa nhẹ lên đầu của cô. Động tác này dường như đã thành thói quen của anh mỗi khi anh cưng chiều sủng nị cô. Anh đều như vậy. Đúng là hôn nhân chính trị Nhưng anh đã định cô là vợ Thì mãi mãi cô là vợ của anh Không bao giờ thay đổi Anh có thể dung túng cho cô bất cứ việc gì Cô hết tiền Anh cho cô tiền Để cô tiêu thoải mái Miễn là cô ngoan ngoãn như bây giờ Bộ dạng ghen vừa nãy của cô Khiến cho anh rất hài lòng Phải nói là tâm trạng cực kỳ vui Nhìn hãng xe đang ngồi Cô thở phào nhẹ nhõm Dương Vũ đang vui vẻ Nên đi con xe này, dù sao con xe chiều đô này ngồi rất sướng, kiểu Giang chẳng mất mát gì, khi vừa bị kỳ vào tay đau. Quay sang bên cạnh, cô thấy Dương Vũ lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, cô vợ như không để ý, còn Dương Vũ nói to, nhiều muốn cho cô nghe thấy vậy. Cô đánh lắc đầu thờ dài, đợi đến khi Dương Vũ cúp máy, cô mới hỏi anh thắc mắc của cô. Anh định làm gì hạ Liên? Tuy cô không rõ anh nói cái gì, nhưng cô lại nghe được tên của Hạ Liên. Dương Vũ vươn tay tới, thắt dây an toàn cho cô, sau đó mở khóa xe. Cho cô ta chút bài học, rồi đuổi ra nước ngoài. Để lại cô ta ở đây, chỉ vướng mắt cho tôi. Chiếc siêu xe lập tức phóng đi, kiểu Giang biết Dương Vũ là kẻ có thủ tất báo. Động đến ai, anh không quan tâm, nhưng động đến người của anh thì chỉ có xác định. Dương Lai bị hủy hoại. Càng về đêm gió thổi khá mát mẻ. Hôm nay trăng sáng hơn mọi hôm, không gợn mây. Kiều Giang ngồi trước ban công tầng 2, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Bên dưới đường xe cổ đi lại khá tấp nập, ước chừng toàn là ô tô là nhiều. Lúc tối Dương Vũ dẫn cô đi ăn xong, rồi đưa cô về biệt thự Anh vốn định ở lái, nhưng không may nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Một mình Kiều Giang đối diện với vạn vật đang chuyển động Cô cảm thấy quá là cô đơn Trên bàn có một sắp tiền dày Ước trường mấy chục ngàn đô Cô vừa mới rút Trên bàn có một sắp tiền dày Ước trường mấy chục ngàn đô Cô vừa mới rút Kiều Giang đặt ly rượu xuống Cô buồn chán lấy từng tờ tiền Thả từ trên tầng hai xuống đất Bên dưới bắt đầu nhộn nhịp cả lên Người giúp việc và bảo vệ thi nhau Đứng ở dưới nhặt tiền của cô thả xuống dưới Khóe miệng của cô hơi nhách lên khi tiền chỉ còn lại một nửa tập cô dừng tay trong lòng bây giờ không hiểu sao rất khó chịu cả tập tiền giày được cô ôm hết rồi sau đó cô tung bay lên làm loạn tứ phía theo cơn gió bay xuống đất nhìn xuống những con người đang hối Hà nhặt tiền kiểu Giang không có chút cảm xúc gì từ độ cao này cô thấy bên ngoài cổng chính có mấy người đàn ông đang làm gì đó Cô cố gắng nhéo mắt nhìn kỹ mới thấy bọn chúng đang đánh một người tóc dài, hình như là một người phụ nữ. Lòng hiếu kỳ lại nổi lên, kiểu giang quay người chạy xuống tầng một. Người giúp việc và bảo vệ đang thi nhau nhặt tiền chen trúc, cô không để tâm mà đi một mạch chạy ra bên ngoài. Khi vừa mở cổng phụ ra, cô mới thấy rõ sự hỗn loạn trước mắt. Một cô gái dưới ánh sáng của đèn cao áp đang nằm dưới đất. Đám lưu manh kia không những chửi cô ấy, mà còn dơ chân, đạp lên cơ thể của cô ấy. Kiểu Giang cũng không định xen vào, nhưng cô lại nghe thấy một trong số bọn chúng nói to. Lâu rồi không động vào đàn bà. Hôm nay, anh em ta chơi chết nó tại đây. Kiểu Giang tức giận nắm chặt tay, mấy tên này dám giờ trò đồi bại trước cổng nhà cô sao? Không thể nào chấp nhận được. Nghĩ tới đây, Kiều Giang nhanh chóng, chạy vào trong biệt thự cạnh phòng bảo vệ, cô rút một thanh sắt to bằng cổ tay, sau đó vác lên vai mình. Cô lấy chân đạp mở cổng, rồi đi tới, cái đám lưu manh kia. Thanh sắt được gõ gõ vài cái xuống đất, âm thanh làm cho người ta lo lắng. Dừng tay! À, Mỹ Nhân, đừng có xen vào chuyện của bọn này. Kiều Giang có chút chấp nhận, hai từ Mỹ Nhân. Nề tình các người gọi tôi làm mỹ nhân Yên tâm Tôi sẽ để cho các người sống Nhưng dám giờ trò đồi bại trước cổng nhà bà Thì bà không thể nào tha thứ được Giải quyết đám lưu manh kia Xong vào đâu đó Bảo vệ trong biệt thự lúc này mới xuất hiện Kiều Giang đưa tay lau chút máu Ở trên khóe miệng Mà ném cây gậy sắt xuống bên cạnh Cô càng dặn bảo vệ Xử lý đám người này xong xuôi đâu đấy Cô định quay vào bên trong Đột nhiên Một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của cô. Kiều Giang muốn giựt ra, nhưng hoàn toàn không được. Tôi... Xin... Xin giúp tôi. Người đàn bà đó thở dốc, mái tóc dài che hết cả gương mặt không thấy rõ. Giọng nói của cô ta có chút khẳng khàn, không phân biệt được giới tính. Suy nghĩ một hồi, Kiều Giang ngồi xổm xuống trước mặt cô ta quan sát. Rõ ràng là dáng vẻ của một người phụ nữ. Mái tóc tài cũng không phải là tóc giả. Nhưng tại sao cô luôn cảm tưởng cô ta là đàn ông? Chẳng nhẽ Kiều Giang cô bị mù phân biệt giới tính à? Tại sao tôi phải giúp cô? Cô, cô cứu tôi bởi bọn lưu manh. Nếu nếu như cô giúp rồi thì xin cô giúp cho chót. Lời nói này có chút đúng, Kiều Giang không nói năng gì thêm, sau một hồi đắn đo Cô cầm lấy tay của cô ta Sau đó quàng qua vai của mình Rồi đỡ cô ta bước vào trong căn biệt thự Vừa đi cô không khỏi cảm thấy bất công Đều là con gái với nhau Tại sao người phụ nữ này lại cao hơn cô một cái đầu chứ Chiều cao của cô là 1m7 Mà người phụ nữ này chắc phải cao gần bằng xương vũ Đúng là kỳ lạ Thật hiếm thấy một người phụ nữ nào lại cao như vậy Cô vất vả lắm, mới kéo được người phụ nữ này vào trong phòng của mình. Không hiểu sao cả người của cô ta nóng gian, phả vào người của cô rừng rực lửa. Mấy sấp tiền dài rác trên sàn, cô còn chưa kịp, dọn dẹp đang còn nguyên si. Thả người cô ta xuống giường, kiểu răng vào phòng tắm, lấy một cái khăn còn ẩm, thả lên mặt của cô ta. Này, cô dậy lau mặt một chút đi, trông khó coi lắm. Cô gái này bất động. Đầu của Kiều Giang như muốn nổ tung. Cô rứt khoát cúi xuống, nắm cổ tay của cô ta kéo dậy vào trong phòng tắm. Cả căn phòng ngủ của cô sạch sẽ như vậy, bỗng dưng có một vết bẩn lớn. Làm sao mà cô chịu được chứ? Vừa bước chân vào cửa nhà tắm, Kiều Giang còn chưa kịp đi dép vào, thì cô bị trượt chân. Theo đào cô ngã xuống sàn, cô gái kia đè lên cô, môi kề môi. Hai mắt của Kiều Giang hơi trọn lên. Cụ kinh hãi khiến cả người bất động. Chưa bao giờ lại xảy ra cái tình huống éo le như vậy. Cự nhiên, cô lại đi hôn một người phụ nữ. Giờ khác này cô chỉ muốn chết cho xong, thả cô hôn Dương Vũ trăm lần, cũng không dám hôn con gái. Cô gái kia hình như cũng vừa bị cú ngã, làm cho thanh tỉnh một chút, đôi mắt nâu dường như có chút kích động, xen lẫn sự bất ngờ. Lúc này cô ta cảm thấy môi chạm vào thứ gì đó ấm ấm, Một dòng cảm xúc chảy qua khiến cô ta không kìm được mà vòng tay ôm chặt lấy Kiều Giang. Từ bị động, biến thành chủ động, nụ hôn có chút hơi thô lỗ. Kiều Giang cảm thấy đầu óc của mình sắp sửa muốn nổ tung đến nơi. Cô cố gắng hết sức đẩy người đè mình sang bên cạnh. Phải mất vài phút mới đẩy được cô ta ra. Cô lập tức vội vàng đứng dậy, che miệng và bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Cô không quên nói với người phụ nữ kia. Tắm rửa sạch sẽ. Rồi ra đây nói chuyện với tôi. Tôi biết là cô mệt. Nhưng tôi phải nói rõ ràng mọi chuyện với cô. cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại một cái. Kisama lúc này mới ý thức được hoàn toàn. Chiếc áo sơ mi rộng trên người vì dính nước rán sát vào thân thể. Lộ rõ từng múi cơ bắp săn chắc. Kisama vươn tay trống vào tường từ từ đứng dậy cười áo. Thân hình đàn ông lộ rõ dưới ánh đèn. Đúng, anh ta là đàn ông, chứ không phải là phụ nữ. Nhưng bởi vì thân thế trong gia tộc, nên phải sống dưới danh phận của một người con gái ngay từ lúc còn nhỏ. Mái tóc đen dài tới lưng này chưa hề được cắt đi. So với mặc quần áo khá rộng, lại có gương mặt đẹp phi giới tính của con lai, nên không ai nghĩ anh ta là đàn ông. Nếu vừa nãy Kiều Giang để ý tới áo trên người của Kisama dính sát vào người thì cô sẽ bớt lo lắng hơn khi cứ nghĩ cô đang hôn một người phụ nữ. Kisama mở vòi để dòng nước chảy từ đầu xuống đất, bất giác anh đưa tay lên chạm vào môi mình. Vừa nãy chỉ là do có chút rượu trong người, anh chưa có tỉnh táo, lại thêm mùi hương thanh mát của cô khiến cho anh không kìm được mà buông thả hôn cô. Anh chưa bao giờ chạm vào phụ nữ. Kẻ thù xung quanh anh rất nhiều. Ngay cả gia tộc cũng không đáng tin. Nên Kisama chưa bao giờ để lộ thân phận mình với bất kỳ ai. Rằng anh ta là đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Dù chỉ có thuộc hạ thân tín của anh ta mới được biết bí mật này để giúp anh ta tránh tất cả mọi nguy hiểm. Cô gái vừa mới cứu mình. Vô cùng mạnh mẽ. Vừa nãy anh ta chứng kiến cô Một mình đánh lại mấy tiên lưu manh kia Thì vô cùng cao hứng Chẳng qua Kisama Bị người ta cho một ít thuốc mê Vào cốc rượu Nên anh mới bị đám lưu manh kiêng Nghĩ rằng mình là con gái Nên mới có ý đồ Bất chính với anh Vậy thì cô gái kia Chính là người cứu anh một mạng Sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể của cô Khi rìu anh vào trong Thật sự cảm thấy thoải mái Cô gái đặc biệt như vậy Lại khiến lòng anh có chút rung rinh. Bên ngoài cánh cửa phòng tắm, Kiều Giang đang vò đầu thả mình xuống chiếc giường lớn. Cô lăn qua lăn lại, cô vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn của người phụ nữ kia. Làm sao đây? Điên mất thôi. Khoác trên người một chiếc áo tràng dài. Khi Sa lúc này mới mở cửa phòng tắm và bước ra. Điều làm anh bất ngờ chính là sở thích kỳ quạc của chủ nhân căn phòng. Kiều Giang đang nằm trên chiếc ghế sofa gần đó, dưới sàn nhà bừa bộn tiền rơi dài rác, cả căn phòng được lấy tiền làm chủ đạo để trang trí, trên giường những món đồ làm bằng vàng và kim cương lấp lánh dưới ánh điện. Phụ nữ ham tiền anh ta đã từng gặp qua, nhưng người mê tiền tới mức độ này thì đây là lần đầu tiên anh ta gặp đấy. Cả căn phòng ngập toàn là tiền đô và vàng bạc kim cương, nếu như nội thất không giống như phòng ngủ chắc là người khác nghĩ rằng, Đây chính là căn phòng Cất chữ tiền bạc Cô ngồi xuống đi Cô ngước mắt nhìn Kisama Sau đó bật dậy Anh chàng đi tới chiếc ghế Ngồi đối diện với cô Rồi ngồi xuống Sau một hồi suy nghĩ Cuối cùng Kiều Giang Cũng tĩnh tâm lại một chút Cô tên là gì? Tôi tên là Kisama Kisama? Cô là người Nhật sao? Tại sao cô lại lưu lạc đến thành phố này? Bà tôi là người Nhật, còn mẹ tôi là người thành phố này. Hôm qua cô về đây để thăm mộ của mẹ tôi. Không may, tôi gặp bọn người xấu. Trong lời của Kisama nói, nửa thật nửa đùa. Ba anh là người Nhật, còn mẹ anh là người thành phố này thì đúng. Hôm qua anh đến đây thăm mộ của mẹ chỉ là một phần, mục đích chính là giao dịch. Với bí mật này, Kisama không thể nào tiết lộ nhiều cho người biết. Tuy cô cứu anh, nhưng anh không thể nào chắc chắn là cô đáng tin cậy. Lấy điện thoại gọi điện cho người nhà cô đến đây đón cô đi. Tôi không thể nào giữ cô lại đây được. Sau cái sự việc vừa rồi, Kiều Giang chẳng còn tốt bụng quá mức mà giữ Kisama bên cạnh mình. Tôi bị mất giấy tờ tùy thân và điện thoại. Hiện giờ không thể nào liên lạc với ai. Kiều Giang nghe xong đưa tay dây dây chán. Cô biết ngay mà. Giúp người mang về thì dễ Chứ bây giờ đuổi đi thì mới khó Dù sao trước mặt cô chỉ là một cô gái ban đêm lang thang ngoài đường Cũng không được an toàn cho lắm Cô nhìn Kisama một hồi Sau đó đứng dậy Đi về phía tủ quần áo Cô mở một cánh tủ ra Cô lấy đại một chiếc váy Và đưa cho Kisama Cô mặc tạm bộ đồ này của tôi Rồi sang phòng bên cạnh ngủ đi Ngày mai tôi cho người Đi tìm giấy tờ giúp cô Nhận chiếc váy ngủ mỏng manh từ tay của Kiều Giang, Kisama có chút bất đắc dĩ. Làm sao anh có thể mặc đồ của phụ nữ chứ? Tuy trước đây ở dưới thân phận con gái, nhưng Kisama chưa bao giờ mặc váy. Anh chỉ mặc những bộ đồ thể thao rộng rãi để cho mọi người không chú ý vào cơ thể của mình. Chiếc váy gì mà ngắn cũng cỡn thế này. Đã vậy, lại còn là loại sexy hở hang. Cái loại thiếu vải này, dù có chết, Anh đây cũng không mặc. Tôi... Tôi không quen mặc loại váy này. Cô là con gái, cô không mặc váy sao? Rốt cuộc, cô mặc váy gì? Tôi... Tôi chỉ mặc quần áo thể thao rộng rãi. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào như cô. Thôi được rồi, cô sang phòng bên cạnh đi. Sáng mai tôi bảo người giúp việc, mang một bộ quần áo khác cho cô. Bây giờ là nửa đêm, cô thực sự rất buồn ngủ, không sao chống đỡ được rồi. Kisama đành để chiếc váy trên giường rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Kiều Giang. Cô tên là gì? Tôi tên là Kiều Giang. Kisama lầm nhầm cái tên này liên tục trong đầu rồi đóng cửa lại. Kiều Giang. Kiều Giang sao? Cái tên nghe rất quen tai. Chẳng nhẽ là con gái của bộ trưởng mới nhậm chức Kiều Thâm Kiên sao? Bật ra khóe miệng của anh cong lên một đường cong rất đẹp Đúng là ông trời giúp anh rồi Tình cờ gặp gỡ ngay con gái Của Kiều Thâm Kiên Bên ngoài trời màn đêm Lại khiến cho người ta sợ hãi Người ta sợ nhất là lúc sắp đi Nhận được hạnh phúc Tự nhiên lại mất đi tất cả Giữa đêm Kiều Giang giật mình tỉnh giấc Cả người cô nhễ nhại mồ hôi Bởi vì cô vừa mơ thấy ác mộng Dạo gần đây hầu như đêm nào Cô cũng nằm mơ Biết ngay mà, rời tiền ra là y như rằng cô ngủ không ngon. Kiều Giang định xuống giường đi tới két sắt lấy tiền, để dài lên giường. Ai ngờ điện thoại của cô lúc này đổ chuông. Cô ngáp ngắn ngáp dài vươn tay, lấy điện thoại và ấn nút nghe. Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối. Thiếu phu nhân, Hoàng Tổng không may trên đường xảy ra tai nạn, đang được đưa vào phòng cấp cứu. Tin tức chấn động này khiến cho Kiều Giang tỉnh ngủ. Cô vội vàng nhảy xuống giường thay vội bộ quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Giường vũ bỗng dương bị như vậy. Đương nhiên là cô phải lo lắng. Cô và anh còn chưa ly hôn. Anh mà xảy ra chuyện gì thì cô quá chồng à. Cứ nghĩ đến bản thân mình trẻ như vậy lại khắc chồng chết. Cô cảm thấy dùng mình sợ hãi. Kiều Giang phóng xe lao nhanh đến bệnh viện thành phố. Cũng may hiện tại là nửa đêm nên trên đường không có mấy chiếc xe qua lại. Rất nhanh, Cô đã đến bệnh viện Cô thấy Trần Lâm đứng đợi cô ở trước cổng Khi cô vừa bước xuống xe Cái người này đã suốt ruột chạy đến Túm lấy tay của cô Kéo vào bên trong Anh vội vàng như vậy chắc chắn Dương Vũ bị nặng lắm có phải không Tình trạng của chồng tôi bây giờ như thế nào rồi Trần Lâm không nói mà kéo cô vào trong thang máy Đi lên tầng 5 Tầng dành cho những bệnh Ở trong phòng VIP được điều dưỡng đặc biệt Không hiểu sao Kiều Giang thấy tim mình đập nhanh lạ thường, nhìn biểu hiện của Trần Lâm, không khéo tâm trạng. Bây giờ, của cô thực sự tồi tệ. Và Dương Vũ chắc chắn đang gặp điều gì đó, rất tệ hại. Chẳng nhẽ, cô phải quá chồng thật sao? Bao nhiêu suy nghĩ bùa vây trong đầu của cô, cho đến khi Trần Lâm mở cửa phòng bệnh kéo cô vào bên trong, thì cô mới biết mọi chuyện không hề như cô nghĩ. Dương Vũ... Đáng nhẽ ra... Phải nằm thoi thóp trên giường bệnh... Thì hiện tại... Anh đang an nhàn ngồi đọc tin tức... Trần bên phải của anh bị bó bột... Và treo lơ lửng... Chuyện này là sao? Trần Lâm... Anh đùa tôi đi à? Trần Lâm chợt cười trừ... Đưa tay gãi đầu... Tại Dương Vũ... Muốn tắm... Nhưng mà cần người hỗ trợ... Mà cô biết rồi đấy... Tôi... Tôi và trợ lý thân cận của Dương Vũ... Đều là đàn ông chưa vợ Lại rất vụng về Không biết chăm sóc người bệnh Bởi vậy anh gọi tôi Nhìn về phía của Dương Vũ Đang rất cao có Trần Lâm cắn răng cắn cổ Ngập ngừng nói tiếp nhưng không thành lời Người anh em Chúng ta tuy là đàn ông Nhưng vẫn phải thụ thụ bất thân Đừng có trách tôi Sau này tôi còn muốn lấy vợ Là do anh ta rất sợ tiếp xúc với thân thể của Dương Vũ Sẽ sớm bị bẻ cong Nên mới gọi Kiều Giang đến thay mình Tôi có nhờ người gọi cô đến Để giúp Dương Vũ tắm rửa Thì thì cô cứ coi như là Hầm nóng tình cảm vợ chồng một chút Cô đừng Đừng sốc tinh thần quá Được chứ Hầm nóng tình cảm ư Đang yên đang lành đêm hôm Bỗng đâu bị lôi đến đây tắm cho Dương Vũ Hiện tại Kiều Giang rất muốn Đấm vào mặt cái tên Trần Lâm này Dương Vũ à À, xong việc rồi đấy. Bây giờ tôi có việc gấp tôi cần phải đi. Kiều Giang, cô ở lại đây cố gắng chăm sóc chồng cô đi nhé." Hết cái kiểu Giang chỉ biết thở dài, đi về phía giường bệnh, cô ngồi xuống. Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, cô mới nhìn rõ những vết thương trên gương mặt của Dương Vũ. Cũng may ngoài cây chân bị gãy ra, anh chỉ bị xây xước nhẹ một chút. "Đang đêm hôm, anh còn đi đâu mà gặp tai nạn chứ?" Ừ, về nhà với em Chưa còn đi đâu nữa Hả? Quả thật là Dương Vũ hôm nay Vì muốn về nhà với cô Nên phóng xe quá tốc độ Kết quả suýt nữa đâm vào chiếc xe tải ngược chiều vận may anh phản ứng nhanh nên bè lái Chiếc ô tô liền đâm vào hàng rào Ngay cạnh bên đường chắn Anh cũng không hiểu vì sao dạo gần đây Lại muốn trở về bên cạnh Kiều Giang Chắc là do trước đây anh lơ là với cô Nên bây giờ Anh muốn bù đắp cho cô. Đồng hồ treo trên tường đang tích tắc tích tắc từng chút. Hai người ngồi nhìn nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì. Kỳ thật là Dương Vũ cảm thấy rất khó chịu. Anh rất muốn vào nhà tắm gội. Nhưng mà trước nay anh vẫn luôn có thói quen giữ vệ sinh thân thể vô cùng sạch sẽ. Nếu không vì gặp tai nạn rồi dẫn đến một bên chân bị gãy thì anh đã tự mình đi tắm cho thật sạch. Cứ nghĩ đến cái mùi Thuốc men rồi nước sắt trùng ám vào người anh Anh thực sự muốn phát điên Thấy Dương Vũ tuy đang cố gắng đọc tin tức Nhưng cả người có cái thứ gì đó loay hoay Kiểu Giang đành dù lòng tốt cô lên tiếng Đi thôi, em dẫn anh vào phòng tắm Không cần đâu, sáng mai tôi bảo thư ký Gọi hộ tá nam đến đây giúp tôi Chúng ta là vợ chồng, anh còn ngại cái gì chứ Anh cũng không cần trưng ra cái bộ mặt khó xử như vậy Bởi vì anh mà em bị mất giấc ngủ, đã đến đây rồi, thì em phải làm việc thôi. Không cần biết Dương Vũ có đồng ý hay không, Kiều Giang đứng dậy tháo dây bên chân bó bột của anh xuống, sau đó từ từ dìu anh đi vào phòng tắm gần đó. Đây là phòng VIP, nên phòng tắm được tân trang chẳng khác gì khách sạn 5 sao, phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Kiều Giang tuy bên ngoài tỏ ra là bình thản đấy, nhưng mà bên trong tim của cô đập liên hồi, Đây là người đàn ông đầu tiên cô tiếp xúc ở mức độ thân mật như vậy. Tùy cô ăn chơi, nhưng mà có cái suy nghĩ rất lỗi thời. Nếu không phải là người chung chăn gối đi cùng cô đến suốt cuộc đời, thì cô không bao giờ để họ tiếp xúc quá thân mật với mình. Những người bạn trai trước kêu của cô cùng lắm, chỉ là nắm tay và ôm nhau. Em ra ngoài được rồi đấy. Ờ, để đấy, tôi tự làm được rồi. Anh có chắc không? Tôi có thể tự làm được. Mau, mau ra ngoài đi. Bỗng dưng bị đuổi ra ngoài, Kiều Giang lập tức biểu môi. Cô có ý tốt tắm rửa cho chồng, vậy mà cô lại bị anh mắng. Ừ, đúng là lòng tốt của cô, đặt sai chỗ mất rồi. Trong lúc đợi chờ Dương vũ ra, Kiều Giang có mở ví ra đếm lại tiền trong túi. Cũng may lúc ra ngoài, cô có nhét một tập tiền vào. Giờ đi đâu mà không có tiền, lại y như rằng, cô sẽ mắc hội chứng thấp thỏm không yên. Cô biết, bản thân đang dần dần nghiện tiền một cách trầm trọng, nhưng mà cô không có cách nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền. Kiều Giang đang đếm tiền, thì cánh cửa phòng chợt mở toang. Không ngờ, lại gặp chị dâu ở đây. Sao, chị lại đến đây xin tiền của anh trai tôi à?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 Bởi vì khi mà Dương Vĩ em trai của Dương Vũ ra tù thì hai người này phải chấm dứt hôn nhân của mình. Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt. Vậy thì không biết anh chàng Dương Vũ của chúng ta còn có kế sách nào đó để giữ cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Và quý vị hãy comment những ý kiến, những suy nghĩ của mình ở dưới video cho tâm an được biết với hạng.